các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tóc của dương nhiều thi vậy anh cũng phải nghỉ sớm một chút đi dương nhiều thi nói xong liếc nhìn diệu tinh đang nằm trên giường cô ấy có khỏe không cũng tạm ổn anh đưa em về phòng anh ta rượu ràng ôm bà vai dương nhiều thi đi ra ngoài khi quay trở lại thì vẻ dịu dàng trên mặt đã biến mất không còn tôm tích thiếu chủ chúng ta xử lý người đàn ông kia như thế nào có một bóng người đàn ông bước ra từ sau tấm bình phong vết thương của ông ta cũng đủ cho ông ta nằm viện nửa tháng. Alex hờ lạnh một tiếng. Hiện tại Tiêu Lang Phong đã biết chuyện này là do đường nhã đỉnh sắp đặt cho nên tên lưu manh kia không còn tác dụng. Dạ, thiếu chủ tôi hiểu rồi. Người đàn ông nói xong nhìn gương mặt lạnh như băng của thiếu niên trước mặt. Có ai ngờ hai vụ án mạng chấn động lúc trước đều do người này chủ mưu. Sau này chuyện trong bang không được để nhiều thì biết. Alex nói xong trong mắt anh ta khi nhắc đến cái tên này thoáng chốc có chút dịu dàng. Nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, rồi nhanh chóng biến mất, nhanh đến mức không ai có thể nắm bắt kịp. "Vâng." người đàn ông gật đầu. "Còn Trình Tiểu thơ được qua đến bệnh viện hay thế nào ạ?" Mấy lâu nay, cậu đang dùng thân phận tay đua xe để xuất hiện chính là không muốn bị Trình Diệu Tinh biết thân phận thật sự của cậu ta, nhưng nếu như cô ta tỉnh lại ở đây thì cho dù có là người ngu cũng sẽ nghi ngờ. "Chuyện này để tôi có sắp xếp." Alex nhìn ra ngoài cửa sổ, phát ra tiếng hừ nhẹ từ trong mũi. "Tim Lăng Phong." Giữa phút này có lẽ anh cũng nên đứng ngồi không yên đi Anh ta nhìn dự tình một cái Ngón tay lơ đáng xiết chặt mặt nạ bạc Anh đi ra trước đi Ngày mai người thi phải ra ngoài Phải người bảo vệ cho thật tốt Anh ta nói xong đi tới bên giường Nhìn thân thể gầy gò bên trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình Lông mi anh khẽ ru một cái Nhưng vẫn ôm lấy cô Đi nhanh ra ngoài ánh đèn trong xe có chút mờ ảo Alex tựa vào cửa xe Hút một điếu thuốc Thỉnh thoảng nghiêng mặt Nhìn dự tình ngủ đến không biết trời đất gì ngủ đi tình ngủ diệu tinh cô phải đối mặt sẽ là một thế giới khác nhẹ nhàng về như sợi tóc rơi xuống của diệu tinh anh ta khẽ nói trong đôi mắt có một loại tình cảm không cách nào phân biệt được không phải dịu dàng nhưng cũng không phải là thù hận chậm rãi lấy một tấm hình nhỏ từ trong ví tiền từ sau tấm hình anh ta đang mặc trang phục đua xe anh ta lấy ra một tấm hình khác đã có chút ố vàng bên trong là hai thiếu niên trẻ tuổi gương mặt giống nhau như đúc quần áo cũng giống nhau chỉ là Một người dịu dàng như ánh mặt trời Còn một người là lành nhạt như gió lốc. Anh Nhìn tấm hình, anh đã từ từ mở miệng Ngón tay lướt qua gương mặt dịu dàng Đây là lúc anh 20 tuổi Đã chụp lại lúc anh là đầu tiên nhìn thấy gương mặt giống hệt mình Sau lưng bọn họ là một khu rừng phong Đó là một ngày đầu thu Ngày sinh nhật của bọn họ Nhưng oán ước của anh Sẽ không dễ dàng nhận lấy như thế Em sẽ giúp anh đòi lại tất cả Đòi lại gấp đôi Anh ta nói xong, trong quân người thoáng qua tia sáng lạnh lùng. Tiêu Lang Phong, tôi muốn anh phải trả giá thật đắt cho những gì mình đã làm. Không phải là anh không tin báo ứng sao? Tôi muốn anh biết cái gì mới gọi là báo ứng. Muốn anh biết, cho dù là tứ đại gia tộc, cũng có những chuyện mà các người không thể làm được. Tiêu Lang Phong không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào. Trước mắt anh, chỉ có hình ảnh thân thể chồng chất vết thương của Diệu Tinh. Còn trong tai, vẫn vang vọng câu nói của Đường Cát Nguyên. Tất cả đều là do Đường Nhã Đình sắp xếp. Đường Nhã Đình ngồi trong phòng bệnh, từ lúc Đâu Lăng Phong im lặng đi khỏi đây, cô vẫn ngồi dưới đất, vẫn luôn ngóng trông, Tiêu Lăng Phong sẽ hối hận, đau lòng, sẽ trở lại tìm cô. Nhưng, cô đợi lâu như vậy, lòng của cô cũng nguội lạnh rồi. Cạch, nghe âm thanh mở cửa, cô ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt xám xỉn của Tiêu Lăng Phong, chút mừng rỡ vừa xuất hiện đã biến mất, không thấy bóng dáng. Cô cho rằng Tiêu Lăng Phong biết mình đã hiểu lầm cô, đến nói xin lỗi cô. Nhưng giờ phút này Trong mắt anh nào của anh ấy Rõ ràng chỉ có thất vọng Thậm chí là căm hận Tiêu Long Phong đưa tay đóng cửa phòng Giờ phút này Người ngồi dưới đất nước mắt đầy mặt Thoạt nhìn thật nhu nhược Nhưng chính cô bé nhu nhược này Lại làm ra những chuyện kinh khủng này Đây vẫn là cô gái mà từ nhỏ đến lớn Anh luôn bảo vệ sao Long Phong Nhìn thấy Tiêu Long Phong Đối nhiên đường nhã đình cảm thấy thật hối hận Vì mình đã nhất thời xúc động Tại sao cô lại nói như vậy chứ? Lăng Phong, anh phải tin em, em không có làm. Lúc đó em thức giận nên mới nói vậy. Anh phải tin tưởng em, có được không? Cô tỏ vẻ đáng thương cầu riêng Tiêu Lăng Phong. Lăng Phong, chỉ cần em nói xin lỗi là anh sẽ giống như trước đây. Sẽ thả thứ cho em, có phải không? Tiêu Lăng Phong nhìn được nhà đình, nước mắt rơi để mặt. Trái tim trời khẽ co rút lại. Tại sao em lại biến thành như vậy? Tiêu Lăng Phong đau lòng hỏi. Nhã đình đơn thuần. Lương thiện của tôi đã đi đâu rồi? Lăng Phong, anh tin em lần này đi, một lần là được rồi. Đừng nhận đình cầu xin, tin em, thật sự em không có làm. Tại sao đến lúc này rồi mà em còn Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net